ý còn trẻ tôi uh, hồi tôi còn đi học thì uh, có một cái cô bạn kia mà uh, cô rất là xinh đẹp ở trong xóm thì thanh niên uh, cùng cái lứa tuổi chúng tôi quen cối rất là nhiều thì một hôm ai cũng hãnh diện để làm sao mà có thể mà được cối chú ý riêng thì thời nhỏ thì tôi cũng là cái người mà ít nói giống như trưởng vũ có người tại sao về sau này càng già tôi càng nói nhiều <cười> Chứ hồi đó tôi không có dám nói năng gì cả Thì may quá hôm đó cô ấy đến, cô ấy làm một tập thơ Mà quý vị biết là ngày thơ, ngày xưa là thơ chép tay Rồi sau đó chỉ đem uh, quay Ronyo mà thôi Chứ lúc đó cái máy photocopy nó đã không có rồi Quay Ronyo thì cô ấy chép, cô ấy tặng tôi một tập thơ Mà cô ấy đề cái dòng chữ mà tôi rất là cảm động Ở cái trang thứ hai Mà thơ do chính cô làm hay cô là sáng sáng tác, chép cô chép Cô sáng tác, cô sáng tác hết một tập, tập thơ. thơ Vâng, vâng. À, Một cái tập thơ mà lấy cái tên lúc đó là tôi lúc đó là học khoảng Đệ Nhị lớp 11 tôi đã thấy cái tên đó nó nó rất là sâu sắc đối với tôi là tập thơ của cô ấy tựa đề là em bé nhỏ trong vòng tay nhiệt đới wow tức là tôi yeah, lúc đó thì tôi không hiểu vòng tay nhiệt đới là vòng tay gì <cười> nhưng mà tôi đoán là tại nó nóng vòng vòng thì lấy yeah, là, em, là... Em, em bé nhỏ trong vòng tay nhiệt đới thì cô ấy tặng tôi tập thơ có đề là xin hãy đọc để thấy hình ảnh của anh trong thơ em. Wow. Thì quý vị biết là tuổi trẻ lớn lên mà nhận được một cái câu tặng như đề tặng như vậy thì đọc suốt một ngày không hết thì đến tối cả nhà tắt đèn đi ngủ vẫn lấy đèn pin chùm mền đọc cho hết. Rồi có thấy đọc đọc anh hết. trong thơ của không? Tôi đọc hết cả mấy trăm trang thơ thì tôi không thấy cái hình ảnh nào của tôi trong cái tập thơ của cô ấy cả. Nhưng mà dù sao đi có một người đẹp tặng tập thơ sáng sau bước vào lớp mặt cũng kênh kênh lên nhìn đời bằng nửa con người thì hóa ra tôi thấy cả lớp thằng nào cũng có hết. Mà mở ra, thằng nào cũng có cái câu là hãy đọc để thấy hình ảnh của anh trong thơ em. Thì hóa ra đó là một cái khôn ngoan của cô là cô sợ người ta không đọc tập thơ. Cho nên người ta cối để câu đó thì thằng nào cũng phải đốt đèn pin mà đọc cả. Người đọc xong không ai thấy hình ảnh của mình cả. À, thưa quý vị, trong cuốn Paris by Night vừa rồi, Kỳ Duyên có tuyên bố với quý vị là anh Ngạn ở bên Toronto có lập ra một cái hội gọi là hội không sợ vợ. Nhưng sau khi cái cuốn video thế đưa ra thì có rất nhiều người hiểu lầm Kỳ Duyên Nói rằng là tại sao Kỳ Duyên lại nói là anh Ngạn sợ vợ Thế bây giờ Kỳ Duyên chỉ xin đính tránh lại là cái hội của anh Ngạn là hội không sợ vợ chứ không phải là hội sợ vợ Và sẵn tiện đây muốn hỏi anh là em sang đây được mấy ngày rồi mà sao không thấy anh đưa đi coi trụ sở uh, hội ở đâu Coi có treo những hình uh, hội viên danh dự ở đó hay không, có biết ai không Thưa quý vị, thực ra thì hội không sợ vợ thì không việc gì phải lập cả Người ta chỉ lập ra cái hội sợ vợ thôi Nhưng mà tôi cô đã giới thiệu như vậy ấy, thì à, Thưa cô như thế này này Cô sang đây bận quá, tôi chưa có đưa cô đi thăm cái trụ sở được mà Cái lý do chính ấy, là đã là cái trụ sở hội không sợ vợ Thì thường thường nó phải lưu động Bởi vì không dám đóng nguyên một chỗ nào nay thì nó ở cái gara này, mai thì nó ở cái sân sau nhà khác Bởi vì các bà có lúc nào cũng dình để tấn công Nhưng mà Tôi nhìn trong hội trường, tôi thấy một vài ông bạn quân quen, quen. <cười> Hình như là cũng là hội viên ở trong cái hội của tôi thì Cô khỏi phải đến trụ sở, lát nữa sau chương trình tôi sẽ giới thiệu cho cô mấy người ở đây <cười> <cười> Nhưng mà sao đội này trụ sở của anh hoạt động hay là có, có cái gì mới lạ không? Mới lạ thì tôi nhớ không có gì mới lạ Nhưng mà tuần vừa rồi chúng tôi có cái phiên họp thường lệ đó à, Tôi đến đó thì tôi có một ông bạn, ông này bình thường ông vui lắm Lúc nào cũng cười đùa vui vẻ mà hôm đến lại thấy mặt cứ xịu xuống Thì tôi bạn Ê có cái chuyện gì mà hôm nay coi mặt u sầu vậy Thì ông dâm dớm nước mắt ông bảo Tôi nghĩ lại thì tôi xúc động quá Tôi không cầm được nước mắt là bởi vì họ hàng nhà tôi Sao mà ai cũng tốt với tôi Cách đây hai tháng Bà cô tôi, bà chết, bà để cho tôi hai chục ngàn Rồi cái tháng vừa rồi thì ông chú tôi chết lại di chúc cho tôi ba chục ngàn Thành thử tôi buồn quá, tôi bảo ơ thì Thì mất người thân Nhưng mà anh có số tiền làm vốn Thì có gì mà buồn Thì ông mà ông bảo Nhưng mà tháng này nhìn lịch Thấy gần cuối tháng Mà nhà không thấy ai Có xảy ra chuyện gì cả à, Có ba ông uh, võ sĩ đạo của Nhật Quý vị biết là ba ông đó Samurai mà đeo kiếm dài Ngồi uống rượu sake với nhau Thì ông nào cũng khoe mình Là những người rất là giỏi võ Về kiếm pháp Thì ba ông ngồi đấy thì Chờ dịp để biểu diễn Thì có một con ong nó bay ngang thì ông kia mặt vẫn bình thản cầm ly rượu rút cái kiếm khoa lên vào cái thì con ong đứt làm đôi rất xuống liền thì hai ông kia cũng gật gù thế ông thứ hai ngồi chờ một lúc thì có con ruồi nó bay ngang thì ông thứ hai vẫn bưng ly rượu uống mắt không thèm nhìn tại vì hiệp sĩ mù nghe gió kiếm không cần phải nhìn <cười> rút cái lưỡi cơm ra khoa một cái thì con ruồi cũng rụng xuống ngay thì ông Ông kia thì ông ấy cũng gật cù trong bụng Nhưng mà ông bảo hai cái thằng này thì không có cái gì đáng kể cả Ông chờ mãi thì thấy có một con mũi nó bay ngang Thì ông ấy cũng vẫn tiếp hai ông kia Miệng nói chuyện mắt nhìn hai ông bạn Rút kiếm khô lên một cái Rồi cắm kiếm vào thì con mũi vẫn bay như thường Thì hai ông kia ông bảo Anh vậy mà anh đến đây để anh luận kiếm với tôi Mà anh chém không chết nổi con mũi Ông bảo không Anh coi nó bay vậy Nhưng mà từ nay nó tuyệt giống Thì không thể nào có con được nữa 来来来来 <laughs> <laughs>